Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một bộ truyện của tác giả Lê Nguyệt. Bộ truyện được mang tên Được Gì và Mất Gì. Bộ truyện này Khôi sẽ thực hiện trong dòng 2 tập. Và trong thời gian sắp tới, Khôi sẽ thực hiện một bộ truyện mới của tác giả Lê Nguyệt. Hiện tại thì bộ truyện đang vào những cái chương cuối. Sau khi hoàn thành xong chương cuối thì sẽ còn... Rà soát lại, Cô Lê Nguyệt sẽ rà soát lại thêm một lần nữa từ đầu cho tới cuối tất cả bộ truyện Rồi sau đó sẽ gửi cho Khôi Thì dự tính là đâu đó khoảng cỡ một tuần nữa Khôi sẽ phát bộ truyện mới của tác giả Lê Nguyệt Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập 1 Lúc nào Hàng cũng nghĩ mình là người đẹp nhất. Thoở còn con gái, dù trong xóm, Liên được mọi người gọi là hoa hậu. Nhưng với Hàng thì Liên cũng chỉ bình thường thôi. Nhan sắc đó làm sao bị được với cô mà hoa hậu này hoa hậu nó. Trên khuôn mặt của mình, Hàng chỉ hơi không hài lòng cái miệng thôi. Nếu như hàm răng không vô ra một chút, thì chắc chắn con Liên chỉ đáng cầm dù che cho cô. Giống như trong phim mà tỷ nữ phải che dù cho cô chủ vậy Cho nên người đẹp Thì có bộ cũng phải xứng đào xứng kép Cô ghét mấy con nhỏ trong xóm Không đứa nào công nhận nhan sắc của cô Hãy mỗi lần cô che con Liên Là tụi nó trề nhốn nói Mày không có cửa so với nó đâu Đúng là cô thường cô quá mà Vậy để cô chứng tỏ bản lĩnh của mình Cho bọn nó coi Liên có thằng bộ tên trắng Nguyễn Trung Chánh Thằng này đẹp trai Trong khi con Liên chỉ là giáo viên mẫu giáo Dạy ở cái ấp nhỏ xíu Mà thằng Chánh lại là trưởng phòng vật tư Của công ty dạy da trên tỉnh Hàng làm việc ở phòng nông nghiệp huyện Dù sao cũng có thớ hơn Liên Thằng Chánh thì Hàng cũng quen Và thỉnh thoảng gặp nhau Cũng dừng lại nói dài ba câu Hàng tin rằng nếu có điều kiện Tiếp xúc lâu Thì việc dựt lấy bộ của con Liên Là đồ bỏ trong khả năng của mình Điều kiện thì tự mình tìm Chứ đâu phải đương không mà nó bỏ tới được Vậy là Hàng tranh thủ gặp chánh Mỗi khi anh ta vào thăm Liên Hàng xin anh cái hẹn ăn kem buổi tối Và được chánh đồng ý Cô tự đắc Xem như thành công bước đầu Ai dè Buổi tối tưởng chỉ có mình hai người Ngỡ đâu Chánh dắt theo Liên Làm hàng bẻ mặt xấu hổ với Liên Vì cô biết chắc Sáng mai mấy cô nhỏ kia sẽ hay hết sau nhiều lần tìm cách chinh phục tránh không được, hằng bỏ ý định đó. Bấy giờ nhà ông bảy thường có một người con trai tới chơi. nghe đâu nhà y ở trên tỉnh có anh ruột ở xóm bên nên thường hay về chơi và lần nào cũng an dằm nằm về nhà ông bảy. y tên nhân vì là bà con nên y với con nghe thân lắm, đi đâu cũng hay đi chung. mà con nghe thì vốn chơi thân với con bạch em gái của hằng. Mấy đứa con gái trong xóm cũng dòng ngó nhân và y thì sở lỡi vui vẻ nên gặp ai cũng rôm rã chuyện trò. Thoáng thấy nhân từ xa vài lần hàng đã quyết định tấn công anh ta. Khổ nổi, nhân lại nhỏ hơn hàng đến mấy tuổi. Anh ta trạc tuổi Nga và Bạch nhưng không sao, nhỏ tuổi hơn nhưng ngoại hình xứng là được. Lúc đó hàng đã 26 tuổi. Nhà hàng và Nga cách nhau chừng 200 mét nên đi về chung đường. Từ lỗ cái vào nhà, phải đi ngang một cây bồ đề chẳng chúa, mà biết bao nhiêu chuyện ma được đơm đặt từ cây bồ đề đó. Khoảng 5-6 giờ, là con đường dán bạc bốn con nít và con gái. Chỉ có người lớn và con trai mới dám đi ngang. Hàng thì quỷ còn không sợ, ở đó mà sợ ma. Vậy là mỗi ngày sau khi đi làm về, cơm nước thay đồ đẹp xong, cô ra đứng nép mình trong bọn cây bồ đề, canh nhân đi ngang. Thoáng thay dáng nhân từ xa là cô Diệu dàn tha thướt bước ra đi chậm chậm như cô ý chờ. Ban đầu nhân cũng ngạc nhiên cho là trùng hợp. Nhưng nhiều lần như vậy nên anh biết tổng hàng cô ý định câu mình. Không sao, câu thì câu, con trai mà sợ gì chứ? Dạ lại mình có ở đây đâu mà. Cứ vui vẻ ngày nào thì hai ngày nấy. Đồ cúng mà không ăn cũng ổn. Vậy là cái bóng cây bồ đề thành chỗ hẹn hò thường kỳ của hai người. Cứ nép mình trong đó thì chẳng bao giờ bị phát hiện vì khi ai đi ngang cũng đều cúi đầu xuống không dám nhìn. Sợ thay bậy bạ thì chết, không kịp ngáp. Mà ghê cái nữa là khi đi qua được cây bồ đề thì lại phải qua thêm một cánh đồng gián ngát. Một bên là ruộng bạc ngàn một bên là bờ tre xanh mướt. Buổi tối, gió đưa ngọn tre xào sạc, thân tre da vào nhau kêu kéo kẹt. Như nhiều người đang nghiến răng tạo thành một âm thanh ma quái, rợn người. Vậy cho nên, Nhân và Hằng sau một thời gian ôm nhau hôn quán hôn quýt rồi thì chuyện gì tới cũng tới. Hai cô cậu tự do chọn cho mình một thiên đường trong hàng tre để làm cái chuyện cuối cùng. Cụ cư cụ nhàn như vậy cũng kéo dài được hai năm hơn. Nhân thật ra không yêu thương gì Hằng. nhưng vì là con trai mới lớn. Nên không chống cự nổi sự cám dỗ của dục vọng. Anh ta cứ nghĩ Ai cũng lớn rồi Đây là hành động tự giác Không ai ép ủng ai Cho nên Hàng có nhu cầu Thì Nhân đáp ứng Dần già, Nhân cũng quyết định Về nguyện của Hàng xin việc làm Và được như ý Công tác chưa được 2 tháng Thì Hàng báo với Nhân là đã mang thai Nhân tê điến người Lúc ấy mới biết hối hận nhưng phải làm sao Cha của Nhân giống là người có uy tín Và ở cái huyện này Bà con dòng họ Anh rải khắp nơi Hầu như xã nào cũng có Bây giờ chối phan trách nhiệm Thì ai coi cho Cha má Anh lại sắp được chị ruột Bảo Lãnh đi Úc Và tương lai Cả nhà Anh sẽ đi hết Trừ người Anh ở xóm bên đã có gia đình Và mấy đứa con Nên việc Bảo Lãnh tốn kém nhiều Chị Anh còn đang đáng đo Bây giờ nếu như Anh có vợ Thì chăng việc đi Úc sẽ bị gián đoạn Anh không thể hy sinh tương lai mình Vì một con nhỏ không xứng đáng như vậy Nhưng rõ ràng Hằng đang gài anh Bây giờ kêu nó phá thai Dễ gì nói chịu Nhân rối trí Tính nét nước Chẳng biết cách nào cho tròn vẹn Mà Hằng cứ làng nhạc bên tay hối thúc Đôi khi anh ta định bỏ về nhà Mặc kệ cái bào thai bất đắc dĩ này Nhưng Hằng đã ra tay trước Cô ta kể cho ba mẹ mình nghe về chuyện quan hệ với Nhân. Ba mẹ Hằng dội dã gặp ông Bảy trình bày sự việc và cậy nhờ ông Bảy lên tiếng với ba mẹ Nhân dùm. Ông Bảy cũng có con gái nên bất bình thay cho ba của Hằng. Bạn nhận lời đi nói với gia đình Nhân. Vậy là đám cưới được nhanh chóng tổ chức vì sợ cái bụng Hằng ngày một lớn. Tất nhiên là không có rước dâu. Người nhà quê kiên cử gì có bầu Mà rước dâu sợ xui rủi cho nhà trai Thành ra một cô gái kiêu kỳ như Hằng Mà đám cưới chỉ tổ chức ở nhà mình Nhập phòng đàn gái Còn bên nhà trai không hề có động tĩnh gì Ba mẹ Hằng không muốn nuôi rễ Nên cho hai vợ chồng dài công đất ruộng Cất căn nhà nhỏ Sống nhờ đồng lương Để chờ đợi đứa con ra đời Sáu tháng sau Một bé gái được Hằng sinh ra Thừa tự khuôn mặt của cha Nên trông rất dễ thương Nhân giống bực bội vì bị hàng gài bẫy Nên từ sau đám cưới Tình cảm không còn mặn nồng như trước Nhưng sau khi bé Hoàng Oanh có mặt Thì cuộc sống của hai vợ chồng Có phần được cải thiện hơn Ba mẹ Nhân đã định cư bên Úc Khi bé Hoàng Oanh được hơn 8 tuổi Thì Nhân và anh trai Được các chị bảo lãnh sang Úc du lịch 6 tháng Anh mừng như bắt được dàn Là thanh niên gieo nhẽo mới lớn lên Chưa kịp bước ra xã hội để nhìn ngắm Trong khi tương lai anh còn đang mở rộng Lại bị đứa con gái Lớn hơn mình mấy tuổi gài bẫy Để trở thành một tên đàn ông không có chút tiền đồ Nói sao nhân không ôm hận trong lòng Lại nữa Gần 9 năm sống chung Hàng càng ngày Càng bộc lộ bản chất xe xua Luôn tự hào là mình đẹp Mình có khả năng chọn một người chồng Mà mọi mặt đều hơn hẳn nhân Những lúc như vậy Nhân chán ghét Chỉ muốn bỏ đi nhưng đúng nếu đứa con Nên cứ cắm đầu chịu nhục Nay có cơ hội danh chứng ngôn thuận Tách khỏi cô ta một thời gian Anh mừng vui khôn xiết Lúc đó Hàng 37 tuổi Nhân 33 Vậy là Nhân nhanh chóng Làm thủ tục xuất ngoại du lịch 6 tháng Hàng càng vui mừng hơn Nhân Vì cô tin chắc Sau khi trở về Nhân sẽ có một số tiền lớn Để gia đình nhỏ của cô đổi đời Hàng chắc chắn như đinh đóng cột. Rồi đây, ba mẹ Nhân sẽ bảo lãnh vợ chồng cô qua Úc định cư. Có như vậy chứ. Số cô là số sống ở nước ngoài mà. Nhân thuận lợi qua Úc. Mấy ngày đầu, anh chị em sum hợp, nên anh và Thuận, anh trai mình được đưa đi chơi rất nhiều nơi nổi tiếng của Úc. Sau đó, anh và Thuận được giới thiệu vào làm trong nông trường dư chuột. Anh em anh chỉ có nhiệm vụ dùng máy phun để tưới cả mấy chục hecta dưa đến kỳ thu hoạch nhân ngỡ ngàng khi nhìn máy móc tối tân của người ta họ chỉ thu hoạch một lần duy nhất toàn bộ dưa cả cây rễ trái đều được đưa vào máy và tự máy móc phân loại ra vậy mà bấy lâu anh cứ ngỡ dây ruộng dưa bạc ngàn như vậy biết bao nhiêu nhân công hái mới đủ mà nếu như mùa vụ kéo dài thì sở hội của ruộng dưa được bao nhiêu Tai nghe không bằng mắt thấy. Nhân cảm nhận mình đi một ngày đèn học một sàn khôn. Anh quyết định về Việt Nam lần này nghỉ ngơi chừng một tháng sẽ tiếp tục đi du lịch lần hai. Trước là mở mang tầm mắt, sau là kiếm một số tiền để nuôi bé Hoàng Oanh học hành tới nơi tới chốn. Nhân còn tham vọng ba mẹ anh sẽ bảo lãnh con anh qua Úc cho nó tiếp tục đi học ở tuổi đến trường. Hai tháng sau khi đi Nhân đã gửi tiền về cho Hằng, bảo cứ lo cho bé Oanh ăn uống tương tất và nó cần gì trong học tập thì cứ mua sắm cho nó. Đã lớp 2 rồi, khi anh về sẽ cất lại căn nhà khang trang hơn. Hằng có tiền bắt đầu xe xua. Sure. Đầu tiên là lập ra một nick Facebook để liên lạc với Nhân khỏi phải tốn tiền điện thoại. Cô nghĩ làm hẳn để ở nhà chăm con. Rảnh rỗi quá, không biết làm gì. Ngoài đưa rước con đi học và hai bữa cơm lo cho con ăn, cô chuối đầu vào Facebook. Nhưng vào đó cũng không biết làm gì. Cô bèn trang điểm thoa son dội phấn, rồi chụp hình tự sướng, Photoshop 47 đăng lên. Một ngày đăng máy tắm mà không ghi thêm gì lên trên. Do điện thoại loại xịn và nhiều chức năng, nên cô chỉnh sự cái miệng lại, nhìn khác xa bên ngoài. Nói chung là rất đẹp. Nhân nhìn thấy hết, chỉ một lần duy nhất điện Messenger về cử. Nè, cô bỏ cái thối đăng hình tự sướng đi ngang. Chồng không có ở nhà, ục giận cho ai coi đó hả? Năm nay, cô bao nhiêu tuổi rồi biết không? Nay đang bản mạc, mai đang cặp giò, khoe chân dài à? Bộ cô tưởng cô đẹp lắm sao? Cô coi người ta chơi Facebook, nếu như muốn đăng hình mình lên thì cũng phải có lý do, hoặc là để kỷ niệm một ngày gì đó đáng nhớ, hoặc là quăng một bài thơ, một tảng vang lên. Đằng này, ngày cô đăng mấy tấm hình nhảm nhí của mình mà không ghi rõ một chữ. Cô khoe với ai vậy? Chỉnh sửa không còn gì là mặt thật. Đưa đùi khiêu gợi hả? Tôi nói lần này là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng. Nếu như cô không tức tóc thay đổi, thì tôi sẽ thay đổi. Tôi nói vậy đó, cô hiểu ý tôi không? Hàng im lặng, tức, nhưng không dám cãi lại, vì sợ nếu nhân thay đổi thì giấc mơ hải ngoại của mình sẽ tan thành mây khói. Không cho đăng hình nữa thì không đăng, vậy là vào tìm bạn kết giao. Chào ôi, gặp lại biết bao nhiêu là bạn cũ. Vậy là tha hồ mà chát chích, mà điện thoại tám với nhau, làm quen với rất nhiều, nam có, nữ có, và nói chuyện với tất cả mọi người. Cuối cùng, cô quen được giấy Huỳnh, giám đốc công ty chỉ sơ dừa ngoài huyện, và hàng cũng biết anh ta. Mặc dù lớn hơn cô cả chục tuổi nhưng vẫn còn phong độ chán Mà cái ông giám đốc này Cũng bảo lắm mà nghe Mới nói chuyện điện thoại có hai lần Là tìm tới nhà rồi Hàng sợ, sợ ba bên bốn phía nhìn thấy Sợ gia đình ông bảy biết chuyện Rồi thì nhân sẽ biết Mà nhân biết là cô chết chát Nhưng không cho Huỳnh tới ban ngày Thì hắn tới ban đêm Ban đêm mà không biết quỷ không hay Đầu tiên Hàng mua lưới B40 rào hết chung quanh nhà. Để đảm bảo ai tới thì phải gọi cổng. Bé Hoàng Oanh học bài xong là ngủ sớm. Nên việc Huỳnh tới nhà vào ban đêm là an toàn nhất. Hàng nghĩ mình không có lan trả. Nhưng lâu nay nhân cũng lơ là chuyện gối chăn giấy cô. Nên đàn bà cũng có nhu cầu của đàn bà. Gián chồng nên bù đắp chút thôi. Chứ khi chồng về thì đâu sẽ vào đó. Giả lại Huỳnh cũng có vợ con Đèn Hoàng, mấy tay giám đốc, thường hay sợ vợ lắm. Hán chỉ qua đường giấy cô, như cô qua đường giấy Hán thôi, chứ thiên trường địa cũ dĩa mà lo. Vậy là sau ba tháng nhân rời khỏi gia đình, một tháng chơi Facebook, Hán đã có thêm mối tình ngoài luồng. thật là bản lãnh có thừa. Nhưng giấy không gói được lửa, cả xóm đều biết chuyện. Đầu tiên, ba mẹ hàng xuống nhà nhỏ nhẹ khuyên bảo cô, hàng chối phăng. Nhân về, không biết anh có nghe ai nói lại hay không, nhưng chẳng hề đá động đến, vẫn vui vẻ đưa cho hàng cục bạc lớn, mà cho dù có tích cốc 10 năm, họ cũng không thể có được. Hàng vui mừng cho rằng mình đã qua mặt được nhân rồi. Có điều, dù cho cô có sức quyến rũ, nhân nhân vẫn không đụng tới cô, đôi lúc hằng thấy tuổi thân lắm. cô đã cấm huỳnh lưu tới trong thời gian này, huỳnh cũng không giải gì mà đến để mang nhục. được một tháng, nhân nói với hằng: tôi xin giấy đi du lịch sáu tháng nữa nghen, kiếm bậy một số tiền đem về dưỡng già. chứ ở bên này á mình làm quả cũng không dư, tôi với cô đều đã nghĩ việc mà ruộng đất thì ít, cho dù mình có giỏi giang cách mấy cũng không dư. Để tôi qua đó nệm ba mẹ Hy vọng ổng bà nghĩ tình Mà bảo lãnh bé Hoàng Oanh qua bệnh Để nó có tương lai Vợ chồng mình sau này tới lui nước ngoài chơi Coi bộ thảnh thơi à Số tiện hôm rồi tôi đem về Cô mua dạng cất lại đi Chờ tôi về chuyến nữa rồi cất nhà lại Hàng mừng quấn Trong đầu hiện lên hình ảnh của Huỳnh Vậy là lần thứ hai Nhân lại đi du lịch qua Úc Với thời hạn 6 tháng Trong lung anh cặm cụi làm kiếm tiền. Thì ở nhà hàng chỉ lo tô son dội phấn chờ đợi tình nhân là giám đốc giàu có mà bổng xỉnh. Nói bổng xỉnh là vì anh ta chỉ biết tới để cuốn lấy thân xác người đàn bà nhẹ giả thèm đàn ông chứ chưa từng mua thứ gì để tặng cho hàng. Thân là giám đốc một công ty mà yêu cầu hàng làm món này món khác cho anh ta đến lai like rai trước khi vào cuộc. Có chút bia rượu trong mình huynh mãnh liệt như hổ nên Hàng không ngần ngại làm món ngon vật lạ, cung phụng cho tình Nhân. Cô an ủi là, mình chỉ bồi dưỡng cho con, theo yêu cầu của Nhân. Huỳnh bớt quá, chỉ là ăn theo thôi. Ngày thứ hai khi Nhân dựa đi, Hàng liền nhắn tin cho Huỳnh, báo cho anh ta hay, chồng đã trở lại Úc rồi. Cô ngạc nhiên nhìn thấy hơn một tuần nay, Huỳnh không có online. vào trang cá nhân cũng không thấy anh ta hoạt động gì. Hàng tức mình, Sao chưa lần nào xin số điện thoại của Huỳnh Cô ra ngẩn vào ngơ Chợt hải hùng khi cảm nhận một sự thật là Mình không hề nhớ tới chồng Đầu óc chỉ tập trung nghĩ tới Huỳnh Cô nhớ anh ta Nhớ dòng tay ôm mạnh bạo Nhớ sự thỏa mãn sau cơn bão tình dữ dội Mà chưa bao giờ cô có dây nhân Hàng điên cùng nhớ Và nghĩ Nếu như anh ta chán chơi mình rồi Thì cả đời này Cô không thể nào tìm được bạn tình thứ hai mãnh liệt như anh Không Cô không cần danh phận Vì hai bên đều đã có gia đình Nhưng anh ta cũng không thể đến là đến Đi là đi Không thể đối xử với cô như vậy Công ty chỉ sơ dựa Ở cái huyện này chỉ có một Cô phải đích thân đi tìm anh ta Nghĩ là làm Sau ba ngày Vẫn không thấy Huỳnh đọc tin nhắn Đưa con đến lớp xong Hàng liền đạp xe đến trước cửa công ty, dẫn sinh hoạt nhộn nhịp như thường ngày, xe tải ra vào thường xuyên, công nhân tới lưu nườm nượp, hàng thở phào. Cô chỉ lo là anh ta phá sản, đã bỏ trốn. Đứng một hồi lâu không thấy bóng dáng huỳnh ra vào, lòng cô nóng như lửa đốt. Quên nghĩ nếu như thấy anh ta, cô có dám chạy đến để giận hờn trách móc hay không? Nhưng vốn dĩ là người muốn thì phải được, Nên hàng bậm ghen bước tới phòng bảo vệ Nhẹ nhàng hỏi À em ơi cho chị hỏi Giám đốc Quỳnh có ở trong công ty không em Bảo vệ đang ngồi theo dõi hàng Từ trong ra Quay lại nhìn hàng Giám đốc đi công tác ở Hà Nội rồi chị Chị tìm giám đốc có chuyện gì sao à, à, có chút chuyện Ông ấy đi bao giờ về em Chắc dài bữa nữa Em vui lòng cho chị xin Số điện thoại của ông ấy được không Em không dám đâu chị ơi Tụi em không dám tự ý đưa số điện thoại của giám đốc cho người lạ đâu. Chị thông cảm. Hàng tức mình, nhưng không có cớ để gây gỗ. Bạn nhìn vào tấm biển ghi tên công ty, tìm số điện thoại bàn. Cô ghi nhớ rất nhanh những số đó vào đầu. Ráng nhận một tuần sau sẽ gọi lại để hỏi thăm. Vậy là tiếp tục nhớ và chờ đợi. Thời gian 6 tháng sẽ trôi qua rất nhanh. Huỳnh làm lỡ mất ngày nào thì sẽ vô cùng tiếc nuối ngày đó. Không biết làm gì, hàng vào Facebook tìm bạn nữ để tâm sự. Thấy nếch tường linh trong danh bạ bạn bè đang sáng đèn, cô nhắn tin làm quen. Chào bạn! Chào bạn! xưng hô sao vậy? Mình 38 tuổi. Vậy chị lớn hơn em. Chị 40 rồi. Vậy à, chị hiện đang ở đâu? Chị ở Phan Thiết. Em ở đâu? Em ở bên Tre à? Mình nói chuyện chơi nhé? Dạ Vậy là hai người lã hoác bắt đầu trò chuyện trên Messenger bằng video để nhìn mặt nhau Hàng nghĩ tưởng Linh xấu hơn mình nhiều quá nhưng chị ta có vẻ yêu đời Nhìn tướng thì cục mệt và ăn mặc quê mùa kiểu này chắc là cũng không có học thức và khá giả dĩ đâu Trong lòng bắt đầu có chút kỳ thị muốn chấm dứt ngay cuộc trò chuyện bỗng dưng Tường Linh hỏi Chồng em làm gì? Em có mấy cháu rồi. Tự nhiên Hằng muốn khoe khoang. Chồng em du lịch bên Úc rồi chị. Em có một đứa con gái. Vậy à, thăm gia đình hả? Dạ. Sao em không đi cùng chồng? Anh đi chơi thôi mà. Em ở nhà, vậy còn phải đưa con đi học nữa. Tường lên thích thú, nở nụ cười hết cỡ, thông cảm với Hằng. Chị cũng y như hoàn cảnh của em. Nhưng có chuyện này vui lắm để kể cho em nghe nè. Chồng chị có đứa em gái định cư ở Úc, nó bảo lãnh ảnh qua chơi mấy lần, qua bển ảnh cũng đi làm, lần nào cũng đem về thật nhiều tiền. Nhờ vậy mà mẹ con chị sống thoải mái, không phải dầm mưa giải nắng như trước. Sau đó thì em gái ảnh, con nhỏ bạn ly dị chồng nhiều năm rồi, đang cặp bộ với một đại gia đã có vợ. Vì chơi thân với em ảnh, nên nó có ý tốt, muốn làm đám cưới giả với ảnh để bảo lãnh ảnh qua định cư. Ảnh về kêu chị ly dị để cưới cô ấy. Sau đó qua tới chỗ rồi và khi đã chính thức nhập cư, chị có công an việc làm ổn định sẽ ly dị với cô ấy để về cưới lại chị và rước mẹ con chị qua. Nghe tới đó, hàng hồi hộp cắt ngang. Rồi chị có đồng ý không? Chị đồng ý chứ. Trời, chị không sợ ảnh gạt chị sao? Sợ chứ em. Nhưng nếu như đàn ông một khi đã thay lòng thì giữ lại cũng không còn ý nghĩa gì chị cốt lỗi là dân nhà quê ảnh đã không chê bai mà cưới chị còn cho chị hai đứa con ngoan nếu ảnh muốn bỏ rơi chị để tìm hạnh phúc cho mình chị cũng sẽ tọa nguyện cho ảnh miễn sao ảnh không bỏ rơi con là được nhưng chị biết ảnh xem hai đứa con như sinh mệnh của mình có thể bỏ vợ nhưng không bao giờ bỏ con và sau khi đạt được ý nguyện ảnh bảo lãnh con ảnh theo thì chị cũng đã mãn nguyện rồi Chị dốt nét xấu xí, nên không thể ràng buộc ảnh cả đời được đâu. Dẫu sao trong thời gian làm vợ chồng, ảnh cũng đã đối xử với chị rất tốt rồi. Chị cao cả và dễ tin quá. Không cao cả đâu em, chỉ là vì chị thương ảnh, không muốn cột chân ảnh mà để ảnh đi tìm tương lai. Miễn sau này khi gặp lại nhau, đối xử với nhau như bạn bè là được rồi. Rồi tưởng lên cười xòa. Nhưng mà chị lo xa rồi em. Vừa định cư xong thì ảnh ly dị với cô ấy liền. Từ đó cắm đầu vào làm việc như điên để kiếm tiền đó. Vậy là cô ấy chỉ muốn giúp đỡ ảnh thôi. Vì anh của bạn cũng như anh mình mà. Từ lâu chị cũng không biết tình cảm của em gái ảnh đối với chị ra sao. Vì chỉ gặp vài lần khi cô về Việt Nam thôi. Ba mẹ mất sớm. Một tay ảnh nuôi cô lớn cho ăn học. gả chồng cho cô. Sau đó đi Úc. Nên tình cảm anh em sâu đậm lắm. Thương anh thì thương luôn chị dâu. Nên cô mới giúp anh như vậy. Chị chơi Facebook cũng là bắt đầu từ lúc ảnh đi. ảnh lo đủ tiền. Cô em cũng giúp một số để anh về cưới lại chị. Tụi chị chỉ ra đăng ký kết hôn thôi. Anh đã lo xong thủ tục bảo lãnh rồi. Chị cũng đã phỏng vấn xong. Giờ chỉ còn đợi ngày đi nữa thôi. Anh cũng được quá chị hen. Ừ, chị hỏi. Cơ hội như vậy sao anh không bỏ em luôn? Anh nói... Vợ chồng mấy lúc nghèo khổ cùng chung lưng đấu cợt Khi giàu sang thì cũng phải cùng hưởng mới phải đạo làm người Rồi ảnh sổ ra một chùm nho Bằng hữu chi giao bất khả dòng Tào khang chi thê bất khả hạ đường <cười> Chị không hiểu cái gì là bất khả hạ đường Nhưng mà chị vui lắm em Hàng tư lự Chị nghĩ thoáng như vậy Nhưng nếu em rơi vào hoàn cảnh chị em sẽ không hành xử được như chị đâu. Nếu em thật sự yêu chồng, cứ để ảnh làm theo những gì ảnh thích. Và nếu ảnh thật sự thương yêu em, dù có dinh hoa phú quý hay bên cạnh là gia nhân quốc sắc thiên hương, ảnh cũng sẽ không phụ rãi em đâu. Cứ tâm niệm trong lòng như vậy, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nói chuyện với Linh Tường xong, Hàng cứ suy nghĩ mãi. Nếu như một ngày nào đó, nhân về đồ ly về với cô, giống y như trường hợp của Tường Linh thì cô sẽ nghĩ sao? Cô đổ với Nhân có tình yêu thật sự không? Nếu có, sao dễ dàng ngã vào dòng tay của Huỳnh như vậy? Và Nhân, hàng thừa biết Nhân không yêu cô, bắt đầu từ khi cưới cô, nhưng anh là người có trách nhiệm và rất trân quý hoàng oanh. Nếu nói là Nhân ở với cô vì con cũng không sai, Nhân suốt bao nhiêu năm làm vợ chồng, anh cũng chưa từng bội bạc hay lời qua tiếng lại với cô. Không phải hàng không biết mình ngoại tình với Huỳnh là sai Giấy không gối được lửa Rồi có ngày Vợ Huỳnh cũng sẽ tìm đến nhà Nhưng những giây phút ưng ái điên cuồng Cứ ám ảnh lấy cô Một sự ham muốn lạ lùng chưa từng có Khiến cô dấn thân vào Càng lúc càng thấy khó thoát ra Có thể dừng lại lúc này Vẫn còn kịp Rồi cô sẽ mở rộng quan hệ với xóm diện Sẽ mở cửa đón bạn bè lối xóm lại nhà chơi Sẽ sống kể mở Trang hòa với mọi người Chấm dứt quan hệ với Huỳnh để toàn tâm toàn ý lo cho con là một người dở hiền nếu kéo lại tình cảm đã nhạt phết của chồng. Hàng nằm thừ ra suy nghĩ. Cô muốn nhắn tin cho Nhân là cô sẽ đóng Facebook mỗi ngày mở Messenger vào lúc 20 giờ để Nhân nói chuyện với con. Chỉ có đóng Facebook, cô mới không liên lạc với Huỳnh và nhất định cô sẽ từ chối Huỳnh vào buổi tối. Nghĩ vậy Hàng cầm lấy điện thoại. Thì nghe chuông reo lên tự tin nhắn. Cô bắt máy, nét Facebook của Huỳnh đang gọi tới. Hàng dô dựng một lúc, rồi quyết định để điện thoại lên bàn không nghe. Tắt, rồi lại reo. Tắt, reo tiếp. Không chịu nổi, Hàng bắt máy bấm nghe. Khuôn mặt Huỳnh hiện ra. Hàng nghe tim mình đập thình thịch loại nhịp trong lòng ngược. Cục cưng, sao lâu nghe máy vậy? Hàng tuổi thân, nước mắt trào ra. Nói câu nói của trái tim mà lý trí không bao giờ cho phép. Anh bỏ em rồi mà. Hàng cuối mặt xuống, mặc kệ dòng nước mắt lã chả tuôn xuống như mưa. Cô không nhìn thấy được sự xúc động pha lẫn khuôn mặt khoái trá từ khuôn mặt đẻo giả mà cô ngày đêm mong nhớ. Huỳnh trách lưỡi, suýt xoa. Đừng khóc mà, cho anh xin lỗi. Anh không ngỡ em nhớ anh tới dậy. Thôi thì anh tính dậy. Em chịu không? Tối nay anh sẽ nói với vợ anh là vô công ty triển khai nội dung cuộc họp ở Hà Nội cho các ban bể rồi anh sẽ tới với em để đền bù. Vậy được không nè? Hàng mát lòng mát dạ. Cô đưa tay quẹt nước mát, nỗng niệu. Em không có ép anh à nha. Anh tự nguyện mà. Miễn sao em vui là được. Cục cưng của anh à. Hàng quên hết. Quên những dự định tốt đẹp mới đây của mình Chỉ mong sao cho trời mau tối Cô cho bé Oanh ăn cơm Dạy nó học Mà cứ nhìn đồng hồ Sau đó ép nó đi ngủ Trời bỗng nhiên trút cơn mưa dữ dội Hàng mở cửa nhìn ra sân Ngộ Mới tháng 2 Mà sao lại có trận mưa lớn như vậy Đây không phải là mưa đầu mùa Hạt mưa lớn đập ầm ầm trên mái lá Mưa lớn kiểu này Nếu kéo dài Nhà cô có nguy cơ dột nét chứ chẳng chơi Nhân đã định làm lại căn nhà nhưng rồi hẹn lần sau Mưa kéo dài Làm sao Huỳnh đến với cô được Phải chi chậm lại một giờ nữa Thì cô sẽ ấm áp biết bao Trong vòng tay người tình Hàng thấp thỏng tuyệt vọng Huỳnh sẽ không đợi nào dì cô Mà đổi mưa đến Cô khép hờ cửa Cũng như khép hờ cổng từ chập tối Không làm gì được Kể cả xem tivi Đến lúc mòn mỏi định khóa cửa Thì từ xa Đèn pha của chiếc Honda quen thuộc Mà chỉ cần nghe tiếng nổ Cô cũng đã biết của ai nhấp nhán rồi Hàng hạnh phúc tê người Huỳnh tắt máy từ xa Để trớn của xe chờ tới Rồi nhẹ nhàng dắt thẳng vào nhà Mà không gặp một chướng ngại giật gì Giờ cởi chiếc áo mưa ra Hàng đã xà tới ôm lấy Huỳnh. Hai người hôn nhau điên cuồng. Hàng đẩy Huỳnh ra khóa cửa. Rồi cả cơ thể thèm khét đàn ông hoàn toàn giao cho một tên cùng loại. Sau khi đã thỏa mãn, hai người nằm lăn ra. Họ im lặng rất lâu. Huỳnh vẫn không ngừng ve dút thân thể trần trùn của cô. Bởi vì họ đâu có thực sự yêu nhau. Nên có chuyện gì để nói. Mỗi một đêm gặp nhau như vậy, họ hành lạc cho đến khi rã rời cơ thể mới thôi. Họ mê đắm nhau vì xác thịt, chứ đã thông hiểu gì về nhau. Mưa vẫn âm ỉ, càng lúc càng lớn, gió dập từng cơn trên mái lá nhà của Hằng. Giờ phút này, cô không còn lo sợ gì nữa. Bên cạnh cô, đã có thần hộ mệnh rồi. Hằng quên khuấy bé Hoàng Oanh đang nằm ngủ ở giường kế bên, chỉ cách một tấm giá lá. Bây giờ, cũng tầm hơn một giờ sáng. Bỗng có tiếng đập cửa Ban đầu nhẹ nhẹ Sau dồn dập Hàng và Huỳnh biến hồn nhìn nhau Giờ khắc này Ai lại xuất hiện trước nhà cô Chẳng lẽ vợ của Huỳnh Trời Nếu bà ta tới bắt quả tang Thì Hàng có nhảy xuống cầu rạch miễu Cũng không rửa hết nhục Mặt Huỳnh tái mét Trân trân nhìn Hàng quấn quá Hàng chỉ đại xuống gầm giường Huỳnh lát đầu Chắc chắn không phải vợ của anh ta rồi Vì cô ấy như thế nào Chỉ mình anh biết rõ Nhưng là ai Ai đã tới giờ này Hay là người nhà của chồng hắn Gầm giường đơn sơ như vậy Trốn đâu cho thoát Và tư cách của anh ta Sao lại có thể chui xuống gầm giường Một cách hèn hạ như vậy Chỉ có việc mở cửa sau Để phóng ra ngoài mưa gió mà thôi Nhưng chắc chắn họ không đi một mình Phóng ra ngoài Lỡ có mai phục càng dễ chết hơn Phải làm sao Làm sao bây giờ Cả hai còn đang bối rối Chưa biết đến cách nào Thì nghe tiếng la thất thanh Từ ngoài cửa vọng vào Trời ơi Ông phá cửa vô đại coi Có sao không Mà im thinh vậy Mưa gió kiểu này á, Đàn bà dĩa không lo cho con Mà ngủ sang như chết à Phá cửa đi Hàng hoàng hồn Khi nghe tiếng của mẹ mình Cô thở phào Liếc mắt nhìn Huỳnh Nói thật nhỏ Giờ anh đứng nép qua một bên Kéo tắm rì đô che lại là được Xong cô lên tiếng cố tạo ra giọng ngái ngủ Ai vậy? Ai mà nửa đêm nửa hôm đập cửa nhà người ta ôm um sồm vậy? Nói xong, Hằng bước ra ngoài, bật đèn sáng choan. Ông nhị ba cô quát. Mưa dối lớn vậy á, sao mày ngủ như chết được vậy hả? Ủa? Ba hả? Giờ này ba xuống đây chi? Mẹ mày nóng ruột, sợ nhà sập hoặc bay nóc. Con nhỏ không biết làm sao. Tao với bà xuống coi nè. Hằng mở cửa, mẹ cô ập vào. Bé Hoàng Oan nghe ồn cũng thức giấc chạy ra ôm lấy hàng Trên tay bà nhị là một chồng giấy mũ Chắc là sợ chủ ngủ của hai mẹ con bị dột Nên đem tới để che chắn Bà bực bội, nói cho đã cái nư Bộ nhốt thằng nào trong nhà hay sao Mà kêu cửa hoài không mở vậy Mẹ nói gì bất nhân vậy Nhà giữa đồng trống Thân một mình đàn bà mà không cảnh giác Tiền bạc á, thằng nhân mang về cả đống Mà mày ngủ kiếu này á, trộm vô khoắn hết cũng không hay Nhà sạp cũng không biết. Hồi còn ở chung á đâu có vậy. Để tao coi, trong nhà mày đang giấu thứ gì? Nói xong, bà nhị đặt chồng giấy xuống bàn rồi nhanh chóng sáng vào nhà. Nhà lá chật chội nên chỉ có một phòng ngủ, giường bé oanh và giường của hàng chỉ cách nhau một tấm vải căng làm rido che ngang. Bình thường hàng ngủ với con, Nhân ngủ một mình. Sau khi nhân đi thì bé Oanh thường ngủ một mình nhiều hơn. Bỗng bà nhìn thấy chiếc xe Honda tay ga báo lộng dẫn đường hoàng cảnh chiếc xe đạp của hàng ngay trong nhà sát phòng ngủ bên trên để lại bằng chiếc áo mưa. Sự nghi ngờ một nhánh lan tỏa khóc bình mẩy khiến bà nổi gai ốc cùng mình. Bà khẩn lại. Xe của ai đây? Cũng nhỏ bạn con. Nó đi vô ruộng nên không chạy Honda mà đi xe đạp. Xe đạp đâu mà nó đi. Xe mày còn ở nhà mà Mắt mệt mẹ quá Xe đạp nó gửi con hồi nào tới giờ Nó thường hay bỏ xe Honda ở đây để vô ruộng đó mà Nó là ai Nó tên gì, ở đâu Mẹ mẹ, mẹ hỏi chi kỹ vậy Bởi vì á, tao ghét cái thứ Nói dốc nói láo Áo mưa còn rành rành đây, mà chối cãi à Áo mưa của con Con ra ngoài vô, nên máy ở đó có gì lạ Xảo chưa từng thấy xảo Được rồi, để tao vô mùng coi là biết Hàng hoãn, cô đứng chặn ngay cửa. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ làm gì vậy? Bà nhảy trừng mắt nhìn hàng, thay độ rất lạ của cô làm bà nghi ngờ. Ủa, kỳ vậy? Chỉ có hai mẹ con ở nhà mà mày sợ gì không cho tao vào phòng ngủ? Sợ, sợ gì chứ? Nhưng mẹ làm vậy là không tôn trọng con. Sời, ở đâu ra cái kiểu gian dẻ như vậy nữa? Mưa gió, ba mẹ tới nhà con gái gián chồng coi nhà cửa nó có bị dột hay không? Sao lại kêu là không tôn trọng? Cái ngữ này, tao biết có chuyện gì khuất lấp rồi nè. Khuất, khuất lấp gì chứ? Ông nhảy liếc vào trong phòng, thoáng thấy bóng gã đàn ông nấp sâu tấm màn, thì hiểu cả. Nhưng trước mặt đứa cháu ngoại, ông không muốn đầu óc non nớt của nó, khắc ghi hình ảnh không tốt đẹp về mẹ nó, rồi có ấn tượng xấu, sinh ra thành kiến với mẹ. Chuyện này mà đổ bể ra tới tai nhân, Thì mặt mũi đau mà nhìn xuôi da. Hãy để cho hàng tự giải quyết. Rồi ngày mai, ông sẽ nói chuyện với nó. Chứ nếu bây giờ, để bà nhảy phát hiện ra gã đàn ông đang lấp lót phía trong, là bà sẽ làm giặc chứ chẳng chơi. Nghĩ vậy, ông liền bảo bà. Thôi thôi, mẹ con nó không sao rồi. Về bà. Ông về một mình đi, tôi ở lại ngủ với bé oanh. Bé oanh nhảy cẩn lên. Hén ngoại, ngoại ở lại ngủ hén. Thôi, về bà ơi, cũng gần sáng rồi, không sao đâu Tôi nói ông về một mình đi, mưa cũng nhẹ hộp rồi Hàng đâm hoảng Mẹ, mẹ cũng về đi, con lớn rồi, chứ nhỏ em hay sao mà lo Có chuyện gì á, con sẽ bọn bé Oanh chạy về trởn Giờ cũng gần sáng, ba mẹ về nghỉ ngơi đi Đừng có ra lệnh cho tao Ông vậy nhìn thấy gã đàn ông trong phòng đang dồn mình lôm lôm Ông mím môi, quát mắt một cái Xong quay sang bà, cười cười vút dè. Thôi được rồi, bà muốn ở thì ở, nhưng ra nhà trơ nó tôi dặn chút xíu. Ông nắm tay bà lôi lên nhà trước, cố ý quay lại, hất mặt ra giấu cho gã đi ra bằng cửa sau. Bà nhị bực bội đi theo ông, hàng cũng đi theo ra, ông nhảy nói. Còn nó lớn rồi, còn có cháu ngoại, bà làm gì cũng đừng để cho nó có ấn tượng xấu với mẹ nó nghe không? Liệt thay gã lồn ra từ cửa sau Ông nhị dội vàng Thôi mở lại đi tôi về à Nãy vợ lù bù Chưa kịp cởi cái áo mưa ra nữa kìa bà Ông nhanh chóng bước ra dõi mắt theo bộ đồ trắng Của gã đèn ông trước mặt Trần độ lo khỏi tầm nghe ngóng của vợ già con Ông bèn xịt đèn pin vào lưng hắn Mưa đã ngưng hẳn lúc nào không hay Ông cất tiếng gọi khẽ Chú đứng lại Huỳnh giật bắn người Quay phát lại Khi nhìn thấy ba củ hàng, anh ta bỗng lo lắng. Ông nhảy bước đến gần huỳnh, tắt đèn pin sau khi qua nghe nhận mặt anh ta. Một khuôn mặt xa lạ, ông chưa từng thấy. Chú với nó quan hệ bao lâu rồi. Ừ, dạ không, ừ, tôi chỉ ghé ngang đục mưa thôi, ừ, trước giờ cũng chưa quen biết. Chưa từng quen biết, mà cô nam quả nữ lại ở chung trong buồn ngủ. Chú mày gạt ai vậy? Ừ, ta... Tại chú kêu cửa gấp quá nên tôi đâm hoãn. Tình ngay Lý Giang nên chú đại vô phòng vậy thôi. Từ xa, tôi đã thấy đèn không mở. Hai người lão hoát ở chung một nhà giữa đồng trống trong cơn mưa gió bão bùng. Chú nghĩ tôi là con nít sao? Tôi, tôi hoàn toàn trong sáng. Tôi và hàng đều đã có gia đình cả rồi. Ông nhảy lên tiếng. Khốn nạn ở chỗ đều đã có gia đình. Nếu như trai đơn gái chiếc thì có gì để nói. Nhưng thôi tôi cảnh cáo chú từ nay không được bán mặn đến nhà của nó nữa cho tôi địa chỉ mai tôi đem xe tới cho chú dù chú và nó trước đây có quan hệ như thế nào cũng phải chấm dứt liền trong đêm nay không nói nhiều không đôi co hằng hằng sẽ biết chỗ ở của tôi ah ra vậy chứ không phải gặp nhau lần đầu sau Sáng hôm sau, ông dậy xuống nhà hàng. Trong lúc bé Oanh đang đi học, ông mắng té tát vào mặt cô. Hàng con cứng trả treo, bị ông giấu cho mấy bà tai nên im lặng. Ông nói, Mày bôi trôi trét trấu lên mặt mũi cha mẹ, làm tấm gương xấu cho các em. Tao xấu hổ gì mày. Trong khi chồng đi xuất khẩu lao động kiếm tiền, thì mày ở nhà ngoại tình. Thứ đàn bà lang loạn trát nết. Tao mà còn thấy thằng chó chết đó lai dạng ở đây, rồi mày coi cái cảnh nghen. Thèm khát đàn ông lắm sao Thứ đàn bà hư đúng Tao mà không vì con bé oanh Là đêm hôm qua Tao lôi đầu hai đứa bay ra cạo trọc hết rồi Đừng để tao biết có lần nữa Nghe không Ông nói xong rồi bỏ về Hàng thay trong lòng ấm ức Ba mẹ cô không hề hay biết Nhưng từ lâu rất lạnh nhạt với cô Về chuyện trang gối Cô chồng cũng như không Anh đi sáu tháng về một tháng Cũng không hề đụng chạm đến cô một lần Vợ chồng dĩa mà lại như vậy? Cô là đàn bà tuổi xuân phơi phới Chả lẽ lại bỏ không hoang phí Để chung thủy với người chồng Chẳng có chút hứng thú với mình sao? Nếu như nhân không thương yêu cô Thì tại sao đi làm Lại đem tiền về đưa hết cho cô? Hay là anh bị bệnh giấy tính? Lẽ nào... Những khi nằm bên cạnh anh Cô đã từng khêu gợi Nhưng anh không mảy may có chút dục giọng với cô Cứ đẩy cô ra rồi nói Tôi ở bên Úc quá sức mệt mỏi, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Lúc nào cũng trong trạng thái muốn ngủ hết. Ừ thì cô để yên cho anh ngủ. Nhưng ban ngày, thì anh đi thăm bà con chồng xóm. Ban đêm ở nhà ông Bảy uống trà, nói xàm với mấy đứa con ông. Nhất là mỗi khi nghe từ nhà chồng về, thì tới 8-9 giờ tối anh mới về. Đi đâu nếu có bé Oanh ở nhà, anh cũng đều dẫn nó theo. Đôi lúc cô nghĩ, có khi nào, Nhưng còn giữ quan hệ vợ chồng với cô chỉ vì bé Oanh không? Nhưng cũng không đúng Bởi vì anh đã có dự tính sẽ nhờ ba mẹ mình bảo lãnh Oanh qua Úc Nhà chỉ còn hai vợ chồng Mà Oanh thì sẽ không bao giờ bỏ lại cô khi lớn lên Úc chắc chắn cô cũng sẽ đến và định cư Hàng đinh nên như vậy Nên những ngày còn ở Việt Nam Cô phải tận dụng tuổi thanh xuân của mình Không thể nào để ổn phí Và nếu như sau này làm vợ chồng hữu danh vô thực giới nhân thì cũng an ủi rằng mình đã từng trải qua những ngày tháng tuyệt vời rồi. Hàng mở Facebook vào Messenger nhắn tin cho Huỳnh. Anh còn tới nữa không? Tới lấy xe về. Đêm nay anh tới khuya chút nghiêng. Ba mẹ em sẽ không ngờ được đâu. Không thấy Huỳnh online Hàng tắt máy nằm thờ người ra không muốn làm gì. Sáng hôm sau nữa Huỳnh cho người tới lấy xe về Anh ta không đọc tin nhắn của Hằng Cũng không đến tìm cô Hằng giận tím ruột bầm ghen Nghĩ lại thấy Huỳnh hèn quá Chỉ có bao nhiêu đó mà đã dội bỏ cô. Đàn ông như vậy không xứng đáng Để cô hy sinh danh tiếng của mình Hằng cũng không cần phải Dướng bận anh ta chi nữa Hơn một tháng trôi qua Cô thường xuyên liên lạc Mỗi tối đều gọi điện cho nhân Để cha con anh nói chuyện Và nhìn mặt nhau Hàng luôn muốn quanh là sợi dây gắn chặt quan hệ gia đình của vợ chồng cô. Mặc dù tận trong thâm tâm, cô cũng ít khi nào nhớ đến nhân. Không có anh ở nhà, sáng cô đưa con đi học. Hai mẹ con ăn ở quán, chiều về cũng ghé quán ăn. Bếp nút lạnh tanh không có khói. Trước đây Huỳnh hay lưu tới nên cô thường làm món này món nọ. Giờ thì khỏe rồi, chỉ có hai mẹ con, ăn gì cũng xong. Nhưng có một đêm, khoảng hơn 10 giờ tối, Huỳnh đột ngột đến. Anh ta đi xe đạp nên không có tiếng động cơ. Nhẹ nhàng cất tiếng gọi. Hàng ơi! Hàng đính thở, tim thoát lại, cả người run lên. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, gỡ mền trên người đắp cẩn thận cho bé Oanh, rồi cũng nhẹ nhàng bước ra cửa. vừa mở cửa, Huỳnh đã sọc vào. Hàng quyết liệt đẩy anh ta ra. Đi rồi đi luôn đi! Trở lại làm gì? Huỳnh lấn hàng để lách vào nhà Cho xe ngã vào dách lá Khép cửa lại Ôm gầy lấy cô Anh đã định đi luôn rồi Nhưng nhớ em không chịu nổi Nhớ mùi da thịt của em Nhớ những lúc nằm bên em Anh muốn điên lên á Đành phải tới đây thôi Chẳng lẽ em không nhớ anh sao? Rồi không để cho cô trả lời Huỳnh hôn cô điên cuồng Và nhấc bổng cô đem vào phòng Từ lúc đó Hàng không còn phản ứng chống trả gì nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhân lại trở về. Lần này, anh ở lại hai tháng, cất cho mẹ con cô một căn nhà nhỏ, một phòng khách, hai phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh, ngang bốn mét, dài hai mươi, có năm mét sân, chung quanh bao bọc bằng lưới B-40 có làng gạt bảo vệ lưới, căn nhà khang trang ngoài mong đợi của Hằng. Những ngày đó, Huỳnh không tới, Hằng bận rộn lo mua sắm trang trí trong nhà và xoắn suýt bên cạnh nhân, hoàn thành căn nhà, nhân mời hết bà con lối xóm lại đẩy một bữa tiệc gọi là tân Gia, ai cũng tới chúc mừng. Ông bà nhảy nở mặt nở mày với xóm làng. Tối hôm đó, ngà ngà say, nhân vào phòng ngủ riêng giấy Hằng, Lâu lắm rồi anh mới làm lại chuyện ấy với cô Hàng vui ra mặt Khi xong rồi Cô gối đầu trên tay anh thì thầm Tưởng anh chê em rồi Nhân dắt tay lên tráng Nhìn lên trần nhà Nói chậm rãi Đã là vợ chồng Thì tại sao lại chê khen Chê cô Sao tôi phải ngày đêm cày bừa như trâu Để lo cho cuộc sống của mẹ con cô được đầy đủ Hồ mưa gió vừa rồi Nghe cô nói nhà đung đưa muốn sập ba má lo lắng nửa đêm chạy xuống coi sau là tôi đã quyết định chuyến ngày dễ cất căn nhà cho mẹ con cô ở rồi. Có căn nhà kiên cố, cô cũng an tâm. Anh không có ý định đưa mẹ con em qua Úc sao? Nhân nghiêng mặt ngó cô. Cô muốn định cư bên đó à? Ai lại không muốn anh? Vậy để tôi nghĩ cách định cư trước rồi sẽ bảo lãnh mẹ con cô qua sau. Chứ ba má Bảo Lãnh á, thì chỉ hy vọng một mình bé Oanh thôi. Tôi thì qua lại dễ dàng rồi, nhưng cô qua bên đó sẽ làm được gì, trừ khi là công dân nước của họ. Nhưng tôi nói cho cô biết, không phải thay việc Kiều về Việt Nam sang trọng là cuộc sống của họ bên đó sung sướng đâu. Để có tiền bạc gửi về cho gia đình, họ phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình và phải có một nghị lực phi thường mới vượt qua bao khó khăn mà trụ vững trên đất người. Không có củ cải tài sản nào mà không đổ mồ hôi sôi nước mát, tự nhiên mà có được. Em biết mà. Tôi đi một chuyến nữa, rồi tìm cách định cư bên đó trước. Sau đó tranh thủ làm kiếm tiền. Một năm sau sẽ bảo lãnh cô và con. Nếu không đủ tiền, tôi có thể mượn ba má và anh em. Cô cứ yên tâm ở nhà, cố gắng giữ phụ đạo, đừng để tai tiếng gì, nghe chưa? Tai tiếng gì anh? Thì tôi nói trước vậy thôi không có thì tốt nhân đi lần thứ ba hàng trang bị đầy đủ cho nhà mình không thiếu một món gì ghế salon, lông giường hộp tivi tủ lạnh máy giặt lò vi sóng bếp điện tử vân vân ai có gì cô có nấy còn nghĩ trong lòng nhanh lắm cũng khoảng vài ba năm nữa cô mới đi giờ phải sống cho thật sang trọng thật đàng hoàng mới được có căn nhà kính đáo như vậy thì sao lại thiếu người đàn ông ôm ấp mỗi đêm được Vậy là Huỳnh mỗi tuần ngủ lại với hàng 4 năm đêm. Cô mua một cái tủ thật lớn, một bên kính, một bên gỗ để bất cứ lúc nào cũng có thể nhốt người tình trong đó. Bây giờ Huỳnh chỉ tới nhà cô bằng xe đạp, họ tránh tiếng động cơ. Sáu tháng trôi qua, lần này nhân về mang đến cho cô một tin vui. Tôi có thể định cư bên Úc rồi nè. Hàng mừng rỡ. Thì sao anh? Thiệt nhưng cũng phải nhờ cô trợ giúp. Em hả? Ờ, em làm được gì? Chị ba có nhỏ em kết nghĩa, chưa có chồng, nhưng nó lại ở với anh rể lỡ có bầu, mà lại không muốn phá bỏ, nên nó muốn có người cưới danh chính ngôn thuận để sinh đứa nhỏ ra. Chị ba thấy đây là cơ hội bằng vàng để tôi qua đó hợp pháp. Bây giờ tôi và cô giả bộ ly dị, tôi qua đó đăng ký kết hôn với nó để đứa con có cha, mà chị ruột nó không nghi ngờ. Sau khi nó sinh xong, Sẽ ly về với tôi Và tôi về cưới lại cô ngay Nói như vậy cô hiểu không Hàng thừa người ra Cô nhớ tới chuyện của tường linh Cũng ly dị giả Đám cưới giả Tường linh quê mùa xấu xí như vậy Mà còn tự tin Sao cô lại ngập ngần chứ Nhưng đời đâu có gì mà may mắn Mà dễ dàng như vậy Cũng như cô Gần hai năm nay ngoại tình với nhân Mà anh có biết có hay không Lỡ như cái thai cô kia là của nhân thì sao? Ở bên này, bà con của nhân đầy rẫy mà anh còn chẳng biết. Trong khi bên Úc, cô có ai thông tin được? Cô nhớ lời của tường linh. Khi người đàn ông đã thay lòng thì giữ họ lại bên mình á, cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng cô thì không. Cô không cho phép nhân phản bội mình. Nhân là tương lai của cô. Có đổi đời từ một người quê mùa thành một dị kiều sang trọng. Chỉ có Nhân mới đáp ứng cho cô thôi Không thể để dụ anh ấy ra khỏi tầm tay được Hàng nằm ngỡ ra Cô thử xem Thái độ của Nhân có dội dàng Cô gấp gáp muốn ly dị cô không Nếu anh ta nôn nóng muốn cô đồng ý ngay Thì chắc hẳn trong thời gian ở Úc Anh ta đã phản bội cô rồi Nhưng Nhân vẫn im lặng như vậy Không có dễ gì hối thúc cô Đến phiên hàng nóng rụ Đâu có chuyện may mắn bất ngờ như vậy Biết đâu, đứa nhỏ là con của anh sao? Nhân phì cười. cười. Khùng! Đến mặt mày mẹ nó tôi còn chưa biết, sao nó là con tôi được. Nhưng tôi không ép cô. Cô đồng ý, thuận vợ thuận chồng, thì tôi mới làm, còn không thì cứ chồng nam vợ bác dày, cũng không sao mà. Hàng ngập ngừng. Lỡ anh qua đó, rồi không rước mẹ con em thì sao? Cô mắc cười. Cho lạ cô nghi ngờ tình cảm của tôi với cô, nhưng chẳng lẽ cô nghi ngờ luôn tình cảm cha con của tôi nữa sao? Nói cho cùng, á, nếu tôi không rước cô, thì sau này Hoàng Anh đủ tuổi, nó cũng sẽ rước cô. Cô lo gì chứ? Vậy vậy là em bị anh gạt rồi. Tôi có cầm tay bắt cô ký vào đơn ly vậy không mà gạt? Là thỏa thuận của hai đứa mình, cô nghe không hiểu sao. Bây giờ cô cứ suy nghĩ đi, tôi còn ở đây nhiều ngày, cũng không gấp gáp gì. Hàng tính tới tính lui, không bạn qua ba mẹ. Cô nghĩ rằng nhân sẽ không bỏ mình. Và tình trạng xấu nhất, nếu anh bỏ cô, thì anh cũng phải bảo lãnh hoàng nuôi dưỡng bé oanh. Cô cũng có thể ung dung mà sống đầy đủ, khỏi phải lao động vất giả như bạn bè cùng trang lứa. Cô không đủ cao cả như Trường Linh là hy sinh cho người mình yêu, tọa nguyện cho chồng theo ý của anh ấy. Nhưng cô cũng không thèm kiềm kẹp nhân, bởi vì cô biết, đối với anh, Cô chỉ là mẹ của con anh ấy mà thôi, chứ chưa từng là người vợ mà anh yêu quý tôn trọng, quyết lòng gắn bó keo sơn. Vậy là khi nhân ra đi lần thứ tư, về pháp lý, anh và Hằng không còn ràng buộc gian nghĩa phu thê gì nữa. Chuyện này im ắng chỉ hai vợ chồng biết, ba mẹ Hằng và cả xóm chẳng ai hay. Bé Oanh là người trong cuộc, cũng không hề nghe nói. Trong điều khoản ly hôn, nhân ra khỏi nhà Tây Trắng. Tài sản để lại cho Hàng nuôi con Hàng tháng Anh sẽ chu cấp cho bé Oanh 300 đô la Úc làm phí sinh hoạt Cho đến khi bé được 18 tuổi Nhân vừa rời khỏi nhà Là Huỳnh xuất hiện liền đêm đầu tiên Bây giờ Hàng không còn sợ gì nữa Mặc dù cô cũng sẽ cố gắng Để đừng bị phát hiện ra mối quan hệ dũng trộn này Nhưng cô nghĩ Nếu như ba mẹ cô có làm dữ Cô sẽ nói thật lòng với ông bà là Nhân đã bỏ cô rồi đã có vợ con bên Úc và đã ly về với cô. Tất nhiên, điều này chỉ có thể nói với ba mẹ, chứ Huỳnh cũng không biết được. Chưa bao giờ hàng nghĩ đến vợ Huỳnh. Theo lời kể của anh ta thì, đó là người đàn bà hiền lành dương lên trong nghèo khó. Do một lần bạo bệnh đã đoạn sinh hoàn toàn sau khi sinh cho Huỳnh bốn đứa con. Chị không còn khả năng tình dục, nên chấp nhận cho anh đi ăn chả bên ngoài không ghen tuông cho nên Hàng an tâm, không hề sợ bị đánh ghen. Khốn nạn thay cho cô. Nhân đi được 4 tháng, cô phát hiện ra mình có thai hơn 2 tháng. Làm sao bây giờ? Hàng lo lắng. Trong 2 tháng nhân về cất nhẹ, có 2 lần chung trả với cô. Nhưng anh đi 6 tháng, sau đó về 1 tháng, lại đi thêm 2 tháng nữa rồi. Tổng cộng 9 tháng, chưa một lần đụng chạm cô thì lấy đâu ra cái bào thai này ăn nói làm sao với xóm làng với dòng họ hai bên chồng vợ đây đẻ thì cô không dám rồi nhưng đi não thai cô lại càng sợ hơn từ lúc sinh bé Oanh đến nay đã 12 năm cô chưa một lần đi thăm khám phụ khoa cho nên không biết phải giải quyết cái thai như thế nào vào bệnh viện thì không thể vì con tình kế nhà hiện đang là bác sĩ khoa sản ở đó giàu gầm nó biết cô đi não thai thì sao Hơn hai tháng, rồi nói là điều kinh, cũng vô lý. Nhưng bác sĩ Tư thì ở đâu? Tìm ai? Mà chuyện này sao có thể nói với ai được? Vào những phòng mạch gần đây, lỡ như gặp người quen thì sao? Mà nếu lên tỉnh, thì cô đâu có thời gian, còn phải đưa rớt bé Oanh đi học ngày hai buổi nữa. Hàng rối trí hết. Nhưng cái khó, ló cái khôn. Cô tâm sự với chị bán trái cây ngoài chợ rằng, Bị ngứa cổ tử cung quá Nên hội thăm ra được một bác sĩ Có phòng mạch tư cứng tay nghề Cô tìm đến Phòng mạch bác sĩ Huỳnh Trâm Anh Khoảng 5-6 bệnh nhân đang chờ khám ngoài giờ Không nhìn thấy ai quen Cô yên tâm Những bệnh nhân đó đã khám xong Chỉ chờ lấy thuốc Nên hàng nhanh chóng được vào gặp bác sĩ Đó là một phụ nữ sang trọng Xinh đẹp, nghiêm nghị Mực thước trong chiếc áo lâu trắng Chỉ đưa mắt nhìn hàng Nở nụ cười thân thiện Sau khi nghe cô trình bày Muốn phá bỏ cái thai Bác sĩ hỏi Còn trẻ sao không để sinh hả em Đứa lớn năm nay bao nhiêu tuổi rồi Dạ 12 tuổi rồi bác sĩ Chồng em đi qua lại bên Úc hoài Nên một mình ở nhà không dám sinh Với lại anh cũng đã làm thủ tục Bảo lãnh mẹ con em rồi Lỡ như có thêm đứa nữa Sẽ sửa lại giấy tờ cũng phiền phức Thôi thì để sang bên đó Sinh thêm cũng được gà. Bác sĩ Trâm Anh hỏi tên họ và địa chỉ của Hằng. Khi nghe cô khai, bỗng dưng chỉ nhìn Hằng, tiên nhìn rất lạ và tò mò, làm cô cảm thấy nhột nhẹt. Nhưng chỉ một thoáng qua rồi thôi, bác sĩ tiếp tục làm công việc của mình là cho bào thai ra khỏi người của Hằng. Cô nằm nghỉ một lát, rồi ra đạp xe về bình thường, quyết trong lòng là không nói ra điều này với bất cứ ai, kể cả Huỳnh. Về nhà, Hàng mệt đừ, nét mặt xanh sao. Cô mở Facebook ra thì thấy Huỳnh nhắn tin là anh ta bận suốt khô hàng lớn sau đó sẽ đi hội nghị ở Singapore khoảng 10 ngày, có thể sẽ hơi lâu mới đến thăm cô. Hàng vui mừng, như vậy cũng tạm ổn. Bây giờ, cô không thể tiếp Huỳnh được rồi. Mỗi tối, cô đều điện cho nhân. Anh bực mình, nói Giờ giấc của hai nước chênh lệch, cô ở không. Còn tôi phải đi làm Ngoài công trưởng không phải lúc nào cũng trò chuyện điện thoại được Khi nào rảnh tôi sẽ điện về Nhưng cô cũng nên hạn chế gọi Có tin tức gì thì tôi báo cho Cô cứ nhắn tin tôi sẽ đọc Biết chưa Hàng tự ái Nghĩ ra nếu như bây giờ anh ta trở mặt Thì cô cũng không có lý do để làm rùm Nói anh ta lừa gạt cô Thì ai tin đây Chuyện này không ai biết Có nghĩa là đôi bên đã thỏa thuận với nhau Đi đến thống nhất ý kiến rồi Cô gọi điện cho Tường Linh Trong Facebook của Linh Toàn hình ảnh gia đình xung họp Đi chơi chỗ này chỗ khác Người đàn bà nhà quê Nay đã lột xác Ăn mặc sang trọng Son phấn kín đáo Nhìn không ra Tường Linh mặt mộc Đã từng nói chuyện với cô Trước khi qua Úc Linh đã học làm tóc Làm móng tay móng chân cho khách Để giờ ổn định xong Chị đã có việc làm ở một tiệm neo lớn, thu nhập kha khá để tự sống, không là gánh nặng cho chồng. Nghe chuyện của Hằng, chị cũng vui mừng và chúc cho cô không gặp phải bức trắc gì. Chưa được 6 tháng, Nhân đã đăng hình đám cưới anh trên Facebook. Đám cưới đông hay vắng, cô cũng không biết. Chị thấy hình tân lan và tân nương chụp từ đại sảnh nhà hàng, có hình chân dung cô dâu chú rể minh họa ngoài cổng. Đám cưới không đơn giản, mà chắc chắn là rình rang. Rửa mặt thôi mà cần phải như vậy sao? Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Hàng thật sự sốc khi nhìn tân đương. Cô ta đẹp lắm, dáng người thanh mảnh, tính theo ngày tháng mang thai như nhân kể. Thì hiện tại, nếu cô ta không bị hư thai, thì không thể nào có một dốc dáng hoàn thiện như vậy. Hàng ngẩn người ra, một sự ghen tức trào vào buồn tim, cô ước không chịu nổi. Anh ta ghẹt cô rồi. Hàng gọi điện. Nhân nhân không có trên máy. Cô dứt khoát phải hỏi cho ra lẽ mới được. Nhìn nụ cười hạnh phúc mãn nguyện nở trên môi nhân. Hàng muốn giết người. Cô nhắn tin tra hỏi. Đưa con đi học buổi chiều về. Cô mở máy xem anh có trả lời không. Thì giận trung người khi chỉ thấy dòng chữ nằm ngang. Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Cô uất ước. Mở trang cá nhân của anh Thì lại là không có nội dung Nhân chặn cô Anh ta dám chặn cô Dám cắt đứt mỗi liên lạc với cô Dám nhanh chóng trở mặt sau đám cưới như vậy Phải làm sao đây Làm sao bây giờ Nhìn đồng hồ Chưa tới giờ rước con Cô liền thay đồ Kêu Honda ôm xuống nhà quý Anh ruột của Nhân để hỏi rõ đầu đuôi Quý mở facebook Cũng không tìm được Nhân Quý điện Messenger cho chị anh Mới biên nhân vừa rớt cái điện thoại Xuống đàn gạch bể nát Nên mua điện thoại mới Quên mật khẩu Facebook Nên không cài lại được Đành bỏ Facebook đó để làm nick khác Hàng thở phào Thì ra vậy Chứ sống với anh lâu như thế Cô biết anh không phải là thư bạc tình bạc nghĩa Cứ coi như nhân đã thành công Bước thứ nhất Là định cư được xứ người Hàng dặn mình phải hết sức bình tĩnh và phải thật yên tâm. Hàng dốt, cô không biết được, nếu như Nhân không nhớ mật khẩu, không vào Facebook được, thì nick vẫn còn đó, sao cô lại tìm không ra? Và khi Huỳnh trở về, thì chuyện về Nhân, cô tạm thời quên đi. Như vậy, cô cứ tưởng hoàn toàn không ai hay biết về chuyện cô gian díu với Huỳnh, nhưng thật sự, bên ngoài không còn một ai lạ gì. Một năm trôi qua, Nhân về, Anh nói với cô, trước mắt là bảo lãnh cho Hoàng Oanh qua đó để nó tiếp thu văn hóa phổ thông của Úc. Vì bây giờ, anh chưa ly dị với Kiều Lý và cũng không đủ tiền để bảo lãnh cả cô. Hàng giận dữ. Tại sao cho tới nay vẫn chưa ly dị? Anh phim giả tình thiệt với nó rồi sao? Tôi đụng được nó mới lạ à. Cưới xong rồi, nhà ai nấy ở. cô gặp nhau lần nào mà phim giả tình thiệt hả? Tôi tối ngại lo làm kiếm tiền. Bệnh hết mấy tháng không thu nhập một xu Cũng phải ráng để lo cho con Chứ qua bệnh chẳng lẽ ăn bám ba má Ba má tôi cũng đã già rồi Lãnh trợ cấp để sống Chứ có thu nhập dĩ đâu Tôi rước con qua rồi từ từ rước cô sau Sớm muộn gì cô cũng được qua đó mà Anh đợi tôi già cống Rồi rước đi Thì còn ý nghĩa gì nữa Làm sao mà già cống được Anh bây giờ cũng 13 tuổi rồi Chừng nó 20 Dù tôi không rước nó cũng có thể rước cô Lo gì Rồi nhân gàng giọng Ủa sao cả hai vợ chồng cùng lo cho con Mà cô không chịu vậy Hy sinh một chút cho nó có tương lai Mà cô cũng so đo tính toán nữa sao Nhưng nếu như anh gạt tôi thì sao Gạt cô để làm gì Bây giờ nếu như tôi chỉ lo cho tôi thôi Thì mỗi tháng gửi về 300 đô là được rồi Việc chi á, phải bảo lãnh con gái qua Cho nó làm kỳ đa cản mũi chứ Thật á Cô nông cản quá Cho dù tôi có phụ phàn cô đi chăng nữa Thì cô cũng phải nghĩ cho tương lai của con Giả lại cô còn trẻ Còn cho là mình đẹp Mình quyến rũ Không có tôi Cô dư sức tìm được người hơn tôi về mỗi mặt mà Đừng có nói cái giọng như vậy à Tôi quyết định rồi Cô không ok Thì tôi về Úc Mẹ con cô cứ ở lại tự sinh tự diệt Bỏ cái thói e ảnh của cô Đến chừng nào suy nghĩ chính chắn Thì cho tôi hay Tôi về rước con Hàng khóc Nói. Anh, anh đối xử với em như vậy sao? Như vậy là làm sao? Tôi có thể nói với cô điều khác. dụ dỗ cô siêu lòng. Nhưng tại sao là phải dụ dỗ chứ? Trách nhiệm với con là của cả cha lẫn mẹ. Luôn luôn muốn tạo cho con những điều kiện tốt để nó phát triển về sau. Tôi cứ nghĩ là cô sẽ vui vẻ sẵn sàng cho tôi đem nó đi. Ai ngỡ cô cứ nghĩ cho mình như vậy. Nhưng khi cha con anh đi rồi á, Anh không nghĩ đến cảm nhận của em sao Trước giờ không có anh Mẹ con ở nhà hủ hỷ Bây giờ nhìn trước ngó sau một mình thui thủi Sao em chịu nổi Thì coi như chịu buồn một năm Rồi cả hai sum họp Như vậy càng đáng quý Đáng trân trọng hơn chứ Trong thời gian chờ đợi Cô cứ ở nhà học làm neo Qua bển có việc làm Sẽ không sợ thất nghiệp Ở bên này có công chuyện làm Có mục đích sống Cũng không có thời gian suy nghĩ bậy bạ bã. Sẽ nhanh đoàn tụ thôi mà cuối cùng hàng đồng ý cho nhân bảo lãnh bé oanh đi trước cả xóm đều đến chúc mừng và chia tay với oanh trong lòng mọi người mỗi một suy nghĩ có người nghĩ nhân bị hàng che mắt có người lại nghĩ chuyện của nhân và hàng đến hôm nay coi như xong oanh đi rồi còn lại hàng ở nhà thời gian nhàn rỗi quá nhiều cô cũng định đi ra tiệm học làm neo nhưng nghĩ thời gian cũng còn lâu nên tự tự không gấp. Cô tìm bạn Facebook khắp nơi, hẹn họ đi chơi tụ tập, quen biết rất nhiều đàn ông đàn bà mỗi tầng lớp và bắt đầu phát huy giọng hát của mình. Thời còn con gái, hàng thường hay hát trước đám đông, sau này có chồng có con rồi bị hạn chế, bây giờ không ai kiềm kẹp nữa nên tha hồ. Mỗi tháng, cô vẫn nhận đều đều 300 đô trợ cấp của nhân, Nên không lo gì về cái ăn cái mạc Hàng hiếm hôi nấu cơm Đôi khi cũng mua cá thịt về Bỏ trên nhà mẹ Rồi ăn ké Không ai biết cô già nhân đã ly dị Chỉ nghĩ rằng cô đang trong thời gian Chờ chồng rước đi Huỳnh dẫn tới lui như thường Đôi khi cả ba ngày Anh ta ghen tức Khi thấy hàng úp hình tụ tập ca hát Với mọi người Thân mật với những đàn ông lạ Một hôm Huỳnh bực bội Khi thấy Hàng đang ảnh chụp chung Đang đứng song ca trực tiếp với một gã đàn ông Bộ dạng ổng a ổng ẹo Anh ta quăng cái điện thoại ra xa trên giường Hàng nói Em có cuộc sống của riêng em Anh không có quyền can thiệp Anh không can thiệp Nhưng đàn bà như em là không được Chồng không có ở nhà Ngoại tình với anh rồi Thì không thể có thêm người thứ ba nữa Mắc cười Anh là gì của em chứ Anh dám công khai quan hệ với em không Dám đi dạy người vợ vô tích sự của anh không? Quen anh, em được gì? Anh chưa từng dẫn em đi ăn một bữa Chưa từng mua một món đồ tặng em Lại yêu cầu em đủ thứ Anh là giám đốc một công ty tầm cỡ mà Sao lại lợi dụng một phụ nữ như vậy? Thì ra, trong đầu em nghĩ Anh là loại người như vậy Được, từ lâu anh đã muốn chấm dứt quan hệ này rồi Nhưng vì có thể anh cũng si mê em Nên cứ dẫn vô mãi Em bao nhiêu lần gọi vợ anh á, là người đàn bà vô tích sự và kêu anh ly dị cổ. Em đã gặp cổ bao giờ chưa? Chỉ sợ rằng á, tư cách và con người của em không bằng cái bóng chân của con người ta nữa đó. Tốt như vậy, á, sao anh còn tìm đến em làm gì? Tính cách em như vậy sẽ có nhiều thằng tới tìm em nữa. Nhưng xin em nhớ một điều là không phải nó tới vì yêu em đâu. Từ hôm đó, Huỳnh không đến với hàng nữa. Anh khóa Facebook luôn. Cô không còn cách nào liên lạc với anh. Tới công ty thì không dám. Hàng ước lắm. Nhưng nhớ anh ta. Nhớ tới không chịu được. Rồi cô lại nhận ra mình lại có thai. Khốn nạn chưa. Một lần nữa cô lại đến với bác sĩ Huỳnh Trâm Anh. Lần này cô đi vào buổi tối. Bác sĩ hiện từ nhận cô, khuyên. Đặt dòng kế hoạch đi em. Cứ nạo vét như vậy hoài, không tốt đâu. Chồng đi về thức thường như vậy, em muốn kiên cử cũng khó. Hàng gợt đầu, cô định bụng, nếu khi nhân bảo lãnh cô, cô sẽ lấy dòng ra. Nằm nghỉ một lát, y tá trợ giúp cho bác sĩ thăm anh cất tiếng gọi. Cô anh ơi, chú đến đón cô về kìa. Ừ, nói chú chờ chút. Cô dặn dò bệnh nhân dài câu. Hàng đưa tay đỡ lấy gối thuốc từ bác sĩ. Rồi đứng dậy bước ra Cô suýt ngất khi thấy phòng mạch Chỉ còn có cô và Huỳnh Người đàn ông Nguyên nhân của việc cô đến bác sĩ Trâm Anh Ngày hôm nay <cười> Khi nhìn thấy Hằng Huỳnh gợt đầu chào Đúng như tư cách một chủ nhà chào khách lạ Hay nói đúng hơn là Bác sĩ chào bệnh nhân Ánh mắt không lộ ra vẻ gì quen biết hàng cảm thấy Cơ thể mình dao động bức bối Đến muốn ngã quỷ Không hiểu do ảnh hưởng của sự não thay vừa rồi Hay gì khuôn mặt Và dáng người của gã đàn ông trước mặt Cô lão đảo bước ra sân Giác chiếc xe đạp Mà không lên chạy Cố ý đứng dựa vào vách tường kế bên Để theo dõi Hàng thay bác sĩ Trâm Anh Song song cùng Huỳnh đi ra Hai người cười nói vui vẻ Huỳnh đỡ cái vali du lịch Có bánh xe kéo từ tay Trâm Anh Rồi đưa tài xế mở bỏ dâu cốp Sau chiếc xe bảy chỗ báo lộng. Họ sắp đi chơi à? Hàng cây đáng nghĩ Nhưng cô nghe Huỳnh nói Em gấp vậy đến nỗi không kịp về nhà Mà ghé phòng khám vậy. Trên đường về em có điện thoại của bệnh nhân mà Huỳnh cười Anh ta mở cửa xe cho Trâm Anh lên Rồi cũng ngồi kế bên Xe lan ra khỏi phòng mạch Một lúc khá xa Mà Hàng vẫn còn đứng thừ ra đó Là vợ hắn Không lý nào Là người tình Chả lẽ như vậy ư? Nhưng không, giấy tư cách và địa dị như bác sĩ Trâm Anh Không dễ gì lan trả với đàn ông đã có vợ Nhưng Huỳnh đã từng nói với cô là Vợ hắn đã đoạn sản từ khi sinh ra đứa con thứ tư mà Trâm Anh là bác sĩ Không lý nào để bản thân sinh thêm đứa thứ tư Và bên cạnh người vợ như vậy Sao Huỳnh lại có thể đi trang hoa được chứ Còn danh dự uy tín của đôi bên Chồng là nhà doanh nghiệp Vợ là bác sĩ Còn mong muốn gì nữa Vậy thì quan hệ này như thế nào? Thì ra, bao nhiêu lâu nay cô đã dại dột trao thân cho một người mà mình hoàn toàn không hiểu gì về anh ta. Chỉ biết anh ta là giám đốc công ty chỉ sơ dừa. Ngoài ra, nhân thân nhà cửa gì của anh ta cô cũng đều không màng tới bởi hàng cư nghĩ một khi đã dướng vào cô thì chỉ có cô phụ người chứ làm gì có chuyện bị người phụ. Cho nên mặc dù Huỳnh đã tuyên bố chấm dứt giấy cô Nhưng Hàng không bao giờ tin anh ta sẽ buông bỏ cô được. Nhưng bây giờ đứng trước hoàn cảnh này thì sao đây? Rõ ràng anh ta đã phớt lờ cô trắng trợn rồi. Hàng mang nỗi lòng căm hận uất ức về nhà. Nghĩ đủ phương cách để gặp Huỳnh. Muốn nghe anh ta một lời giải thích. Thật sự là Hàng không hiểu một chút nào về Huỳnh. Huỳnh đã 54 tuổi rồi cái tuổi chính chắn của một con người thành đạt. bác sĩ huỳnh trâm ánh là vợ chính thức của anh đã có cùng nhau bốn đứa con hai trai hai gái. đứa gái lớn nhất đã lập gia đình sống ở thành phố sau khi tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm hẳn hoi. đứa trai thứ hai vợ ra trường đang tiếp quản chi nhánh phân phối hàng gia công từ chỉ sơ dừa. đứa trai thứ ba và tư là cặp trai gái sinh đôi đang học đại học năm thứ hai. Cuộc sống gia đình hoàn chỉnh như vậy, tại sao anh ta lại gian díu giấy hẳn? Có một sự thật mà không ai biết rõ, ngoài những người trong cuộc. Một sự thật phê lý, tưởng như chỉ có trong phim ảnh, nên nếu như kể ra, không dễ dàng được ai tin và chấp nhận. Đó là Huỳnh Trâm Ánh. Có một chị em sinh đôi rất giống nhau, tên là Huỳnh Trâm Anh. Khi hai chị em Ánh và Anh được ba tuổi, thì ba mẹ cô ly dị, mẹ lấy chồng khác, Và đưa Trâm Anh qua Mỹ với chồng mới Anh ở lại với ba Lúc ba mẹ còn mặn nồng hơn lửa với nhau Thì có trung tâm nguyện là cho con làm bác sĩ Vì vậy trước khi chia tay Hai người ràng buộc nhau phải thực hiện lời hứa này Trâm Anh lớn lên trên đất Mỹ Nhưng hàng năm dẫn về Việt Nam thăm ba và chị Tình cảm chị em họ gắn bó Đến khi Trâm Anh lấy chồng Thì Trâm Anh bên Mỹ cũng lên xe hoa Việc làm ăn của Huỳnh càng ngày càng mở rộng nên anh về Bến Tre để thành lập công ty chỉ sơ dừa, thu mua trực tiếp dừa trái. Trâm Ánh đang làm việc cho bệnh viện lớn và phải bên cạnh các con nên không thể về theo. Chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong ngôi nhà đẹp nhưng khiêm tốn Huỳnh cất cho để nghỉ ngơi sau giờ làm việc nên ít người tiếp xúc với Trâm Ánh. Vợ chồng họ đồng cam cộng khổ, phấn đấu sự nghiệp, quyết một lòng nuôi dưỡng con thành đạt. Vậy bác sĩ Trâm Anh này thì sao Từ đâu ra Nhưng không phải dự định tốt đẹp Bao giờ cũng có thể thực hiện được trong Anh sinh xong hai đứa con sinh đôi Chưa được 6 tháng Thì bị bệnh nan y U não Trâm Anh bấy giờ cũng đã quá phụ Do chồng bị đột tử Trong một lần dự tiệc sinh nhật của bạn bè Chị chưa có con Anh hoảng hốt đem chị mình qua Mỹ điều trị Huỳnh gửi hai đứa con lớn lại Cho ông bà nội đem theo hai đứa con nhỏ để tiện chăm sóc. Đến 5 năm hơn, Trâm Ánh vẫn không qua khỏi. Huỳnh không mang hài cốt vợ về mà gửi lại ở chùa. Đây là điều Trâm Ánh di ngôn, chỉ muốn sau này Trâm Ánh về nước danh chính ngôn thuận làm vợ của Huỳnh. Tài năng của Trâm Ánh cũng sẽ được thể hiện mặc dù có uất ức chút là dùng tên của chị thôi. Trong thời gian vợ điều trị bên Mỹ, Huỳnh qua lại rất nhiều lần. Lần nào cũng ở lại một vài tháng Chăm sóc cho vợ tận tụy Khi chị được bác sĩ cho về nhà Hai đứa con lớn lên Trong vòng tay của bà ngoại và dì Trâm Anh cảm kích anh rể Huỳnh cũng rất mang ơn Trâm Anh Trâm Anh nhìn thấy Hiểu lại biết mình không qua khỏi Mà các con nhỏ quá Nên có ý muốn kết hợp Huỳnh với anh Tất nhiên cả hai không bằng lòng Anh hứa sẽ cùng Huỳnh Chăm sóc con của chị Sẽ đưa các con của chị qua Mỹ để tụi nó tiếp cận văn hóa kỹ thuật hiện đại, anh lại sợ dở gian cuộc đời của em mình. Dàn co như vậy mãi, bởi vì bên Mỹ anh cũng là một bác sĩ có mức thu nhập ngất trời, sao có thể về Việt Nam? ở Việt Nam thì huỳnh là một doanh nghiệp thành đạt, có nhiều công ty rải rác khắp các tỉnh. Giả lại huỳnh còn có cha mẹ già và cha vợ nữa, nên không thể bỏ mà qua Mỹ. Nên cho đến khi cặp song sinh của Huỳnh được 14 tuổi, Trâm Anh mới quyết định trở về nước định cư bên cạnh các cháu mà chị xem như con. Hai đứa nhỏ từ lâu đã có quốc tịch Mỹ, ở lại với bà ngoại trong căn nhà của dì ruột, cũng xem như là mẹ. Thật ra, chị đã yêu Huỳnh rồi. Huỳnh có yêu chị không? Có. Yêu như yêu Trâm anh. Vì hai người họ ngoài ngoại hình giống y khuôn nhau thì tính cách càng giống hơn nhưng anh e ngại, lo lắng và xấu hổ. Cha vợ anh thì không có ý kiến gì trong vụ việc này, nhưng anh một lòng tôn trọng Trâm Anh, xem cô như em, không hề dám sợm sở, để cô có thể thoải mái tìm cho mình đối tượng mới. Anh đi trang hoa và đôi lần suýt xa ngã giấy Hằng, nhưng anh nghĩ giai loại đàn bà như hàng chỉ dùng để giải trí thôi, chứ ai mà lỡ lấy nhầm thật là bất hạnh lắm. Trâm Anh là người quan minh lỗi lạc, Chị không hề làm điều gì khuất lấp và dứt khoát không vi phạm quy định của nhà nước. Chị buộc Huỳnh khai tử vợ mình và chính thức cưới Huỳnh Trâm Anh quốc tịch Mỹ làm vợ hợp pháp. Có như vậy, chị mới đường hoàng chung sống trong căn nhà với anh và lo cho các cháu. Và khi cưới xong, trên danh nghĩa cũng được, thực tế cũng được là tùy vào Huỳnh. Chị xin việc làm và nhanh chóng ổn định ngay. Lắp kính chỗ của Trâm Anh một cách trọn vẹn Dẫu nhìn vô tình, nhưng thực chất rất đầy thương yêu. Nguyên dạng hình ảnh của người chị được anh tái hiện không chút thay đổi. Ba chị cũng rất vui mừng. Mất đứa con này, ông có lại đứa con khác. Dù đau lòng vô kể, nhưng các con của anh cũng chấp nhận vì mình. Tiếng gọi mẹ ngọt ngào cũng dễ dàng thốt ra. Trầm Anh hiểu Huỳnh e ngại với chị. Trước đây, anh không hề có tai tiếng gì về vụ mèo mã gà đồng. Chỉ là anh muốn chị chê bai mình Anh thật sự không tốt như chị nghĩ Nhưng trong Anh tha thứ cho anh Chị xin đổi về nơi anh làm việc Để chăm sóc anh Vì các con bây giờ cơ bản đã ổn định rồi Về bên cạnh Huỳnh Chị nhận thấy anh rất bận rộn Mà cũng dành thời gian đi hẹn hò trai gái trong Anh kiên nhẫn chờ đợi Chị biết Huỳnh yêu chị Nhưng cảm thấy có lỗi với vợ Nên cố ý lánh xa Trâm Anh theo dõi và biết Huỳnh đang quan hệ giấy hàng, Người đàn bà ngoại tình khi chồng đi vắng, Nên khi Hằng đến phòng khám của chị phá thai thì anh không còn xem trọng cô ta nữa. Cứ để mặc Huỳnh vui vẻ đến lúc nào đó sẽ tự ý buông bỏ. Nhưng cũng không thể để tình trạng này kéo dài được. Chị cũng nên nói thẳng với Huỳnh ít nhất một lần. Anh chọn ngày sinh nhật của mình để nói với anh. Hôm nay sinh nhật em Em muốn ăn với anh bữa cơm gia đình Anh có đồng ý ở nhà đêm nay với em không? Huỳnh mở lớn mắt Hôm nay sinh nhật em à? Phải Sao không nói sớm Anh sẽ làm món gì mời em Em làm cũng được mà Miễn anh cùng ăn với em là em vui rồi Tất nhiên là cùng ăn với em rồi Dù sao mình cũng là... Là gì? Là người ở trong nhà Em đã chăm sóc cho anh nhiều rồi. <cười> Bổn phận của em mà. Bổn phận gì chứ? Em là vợ hợp pháp của anh đó, nhớ không? <cười> thiệt thôi cho em. Nói thiệt thổi á thì nhiều cái thiệt thòi lắm anh à. Thiệt thôi lớn nhất là em không được anh tôn trọng. Bao nhiêu tình cảm em dành cho anh đã không nhận được bất cứ một phản hồi nào. Em nghĩ vậy sao? Đúng. Với một người đàn bà có chồng, anh cũng can đảm gian díu Với người vợ như em, anh lại xa lánh. Em là gỗ đá vô tri sao anh? Nếu như chê bai em, anh có thể nói thẳng. kết hôn được thì ly hôn được. Em không ràng buộc anh về giấy tờ luật pháp nữa. Tùy anh nó sống ra sao cũng được. Em cũng đã làm tròn trách nhiệm với chị em rồi. Chờ hai bé út ra trường, em sẽ trở về Mỹ là xong. Huỳnh hốt hoảng. Em bỏ anh sao? Em có được anh bao giờ ở đâu mà bỏ? Huỳnh miếm môi, đắm đuối nhìn trăm anh. Thật ra, anh, anh rất yêu em. Nhưng anh không dám đến gần, không dám xúc phạm em. Từ lâu, anh đã quen với sự có mặt của em trong cuộc đời rồi. Cứ nghĩ mỗi khi về tới nhà là được nhìn thấy em, được ngồi ăn chung với em, nghe em nói, nhìn em cười. Là trong lòng anh rộn rã rồi Mỗi tối chỉ muốn bước đại vào phòng Để ôm lấy em Nhưng trong lòng anh lại nghĩ Em là một cái gì đó rất cao quý Mà anh không giới tới được Bây giờ dù cái đó đang ở trong tay anh Cũng không dám chạm vào Vì anh sợ nó sẽ bị dở đi Bị biến mất Thì cả đời này làm sao tìm lại nữa Giống như anh đã mất trong ánh vậy Thà cứ đứng nhìn chim ngưỡng cả đời Chứ nếu chạm vào để mất đi Thì anh không có dũng khí đó em à Cho nên anh đi trăng hoa Anh biết Mình làm chuyện xấu xa bị ổi Không thể tha thứ Nhưng nếu em không cảm thấy anh đê tiện Mà vẫn chấp nhận anh Thì anh xin dùng cả đời này Để bù đắp cho em Trâm Anh cười ngất ngơ Trời Em không ngỡ anh lại sến chảy nước như vậy đó Em từ bên Mỹ về Kết hôn với anh bằng xương bằng thịt Chung sống trong nhà của anh hơn 5 năm nay Mà anh làm như ảo ảnh không bằng đấy Đúng Em qua Mỹ lúc mới 3 tuổi Quang giấy nếp sóng văn bên bên đó Nói chuyện không rào trước đón sau gì hết Cũng không biết khổ thẹn đâu Bây giờ chốt lại Tối nay anh sẽ ở nhà cùng em mừng sinh nhật Làm chồng chính thức của em Và giết bỏ mối quan hệ với cô hàng nào đó Ok không Wow em biết hàng luôn Trong tầm tay mà anh Hứa không Là em tự nguyện Anh không ép đâu nha Nhưng anh cũng phải tự nguyện chứ Tự nguyện Tự nguyện chứ Điều gì cũng vì em mà tự nguyện hết Và sinh nhật thứ 49 của Trâm Anh Chị và Huỳnh Đã thành vợ chồng chính thức Huỳnh cũng chính thức Các mối liên hệ giới hàng Nhưng Hàng không cam tâm. Mặc dù cô cũng cứ dặn lòng là thôi bỏ đi, kể nó. Cô bây giờ đang ở trong giai đoạn chờ đợi nhân về cưới lại để rước đi. Đừng dính dáng gì tới Huỳnh nữa mới là phải đạo. Nhưng cứ hãy nhắm mắt lại là hình ảnh của Huỳnh tràn về. Ánh mắt, bờ môi, dòng tay ôm của anh. Hàng lát đầu. Chẳng lẽ mình yêu anh ta rồi sao? Anh ta lớn hơn mình tới mười mấy tuổi. Vợ cô đàn hoàng Sao bất nhân lại dính tới mình Mà kéo dài đến 3 năm Chứ phải 1 ngày 1 bữa sau Cô tin chắc Huỳnh cũng có si mê cô Chắc chắn Chính vì vậy Nên không thể nào nói dứt là dứt được Mà hôm gặp nhau lần cuối cùng Sao mình lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy chứ Giờ làm sao gặp lại anh ta Để sỉ vả Hay hàng gán đây Có thể bác sĩ Huỳnh Trâm Anh Chỉ là anh em bè bạn gì của Huỳnh không chừng Ừ Mà khuôn mặt họ có nét hao hao giống nhau, dám là anh em lắm chứ. Mà cũng có thể là người tình của anh ta nữa không chừng. Tại sao lâu nay mình không điều tra nhân thân anh ta? Mình quá sức bất cẩn rồi. Lỡ như nhân bỏ mình rồi thì bố víu vào đâu? Hàng không cần có chồng nữa. Cô chỉ cần một người tình giải quyết khoảng trống da thịt thôi. Cô sẽ không yêu ai, nhưng cớ sao lại nghĩ về Huỳnh nhiều như vậy? Tới công ty kiếm anh ta thì không được rồi. Vậy thì phải tìm hiểu bà bác sĩ này thôi. Chiều hôm đó, hàng tới quán nước mía gần phòng mạch của bác sĩ Trâm Anh, kêu ly nước mía ra. Lúc quán gián khách, cô bác chuyện với chị chủ quán. Bác sĩ Trâm Anh mở phòng mạch này lâu chưa? Mà trước giờ đi ngang, em không thấy vậy chị. À, chừng 3 năm nay thôi em. Nhưng bác sĩ này á, giỏi lắm mà nghe Nghe nói tu nghiệp ở bên Mỹ về đó, từng làm ở bệnh viện lớn. Bị gì theo chồng, nên phải ở chỗ khỉ ho cô gái này thôi. Nhưng phòng mạch đông lắm. Em coi, á mới giờ này mà bệnh nhân chầu trực cả đống rồi. Ý là chưa nói có những người bác thăm lấy số, rồi đi vòng vòng đâu đó, lan trở lại khám. Thường có khi ngoài 9 giờ tối, bác sĩ mới đóng cửa. Người xinh đẹp, tính tình phóng khoáng vui vẻ, lại giá cả rẻ hơn chỗ khác, nên được bà con tin tưởng lắm. Chị nói bác sĩ theo chồng về quê. Vậy chồng là ai hả chị? Chắc cũng tay to mặt lớn lắm đây. Thì giám đốc Huỳnh công ty chỉ sơ dừa đó em. Ngoài ổng ra còn ai xứng với cổ nữa? Hàng trán váng tối tăm mặt mày. Ủa? Ông Huỳnh trước giờ ở đây á, vậy vợ ổng ở đâu mà mới chuyển về 2-3 năm nay? Vợ ở Sài Gòn với các con. giờ tụi nó lớn hết rồi, thì vợ chồng hữu hủ hủy với nhau chứ. Ông có hay tới lui phòng mạch không chỉ Trước có thấy cũng ít Thời gian gần đây Ngày nào cũng đưa bác sĩ tới rồi rước về Sáng đưa tới sớm Khám xong đến giờ bác sĩ làm việc ở bệnh viện Thì đưa đi Chiều rước từ bệnh viện về đưa lại đây Tối đến rước về không lỗi một ngày Hàng cảm thấy Một nỗi ghen tức trào lên tận cổ Môi miếm chặt Mắt long lên Thái độ ấy làm chị chủ quán thất kinh em, em sao vậy? Hàng giật mình, cố trấn tĩnh lại. Ơ, ơ, đâu có gì, mắt nghẹn hay gì á? Em hay bị như vậy lắm chị, chút hết hà. Hàng ra về, đầu óc mù trịch, không biết tiếp theo sẽ làm gì nữa. Nếu kéo anh lại ư. Cô biết, vợ Huỳnh không còn khả năng sinh lý, không thể đáp ứng lại sự cù nhiệt thân xác để thỏa mãn dục vọng cho Huỳnh. Chị ta đẹp hơn, sang trọng hơn, danh giá hơn cô. Nhưng chắc chắn thua xa cô về lực hấp dẫn đàn ông. Cô có ưu thế, cô phải chiếm giữ Huỳnh một thời gian nữa, chờ nhân quay lại. Đến khi nào cô thật sự chán chê, thì anh ta mới có quyền quên cô. Bỏ là cô bỏ, chứ Huỳnh không có quyền bỏ. Hàng nghiến răng xác định như vậy. Cho đến sáng hôm sau, cô đứng cách xa phòng mạch, chờ Huỳnh đưa vợ đến. Sau khi anh rời đi, cô đứng ra giữa đường chặn xe lại. Hoành thoáng bất ngờ, nhưng anh lại thản nhiên, hất hàm nhìn cô. Có chuyện gì? Vào quán uống với em ly nước, nói chuyện được không? Không được, bận rồi. Không được cũng phải được, em buộc anh. Lấy quyền gì? Anh muốn cho cả thế giới biết phải không? Nếu như cô có can đảm, điều gì em cũng có thể làm, nói cho anh biết. Tôi biết chứ, đàn bà dám ngoại tình, thì chuyện gì không dám làm? Không phải hôm đó tôi nói rõ với cô rồi sao Từ nay không có quan hệ gì nữa Tìm tôi để làm gì Anh không sợ em nói cho vợ anh biết à Vợ tôi đã biết từ lâu Tôi cũng đã hứa với cô ấy Là từ bỏ cô rồi Khốn nạn Cô nghe lời tôi Về lo giữ phụ đạo đi Vẫn còn kịp Không thằng đàn ông nào chấp nhận bảo lãnh cho con vợ Đã từng cắm sừng mình qua nước khác cả Ở một nơi nhỏ xíu như vậy Cô đã không thể giữ phẩm hạnh Thì tới nơi xa hoa khét Cô làm sao chống lại sự cám dỗ Chồng cô sẽ tin cô sao Nghĩ tình bạn bao năm nay với nhau Tôi khuyên cô Tôi là người đàn ông xấu xa đầu tiên Và cũng nên là người cuối cùng trong cuộc đời cô Đừng để lem lút lần nào nữa Mà ưng hận không kịp Nghe chưa Rồi dịu dàng hơn một chút Huỳnh nói khẽ Quên hết mọi thứ đi hẳn Coi đó như là chim bao Xin lỗi em những ngày qua Đã gieo cho em ảo tưởng Huỳnh nổ máy xe Chậm chậm rời đi Hàng đứng yên như trời trồng Mà cho nước mắt chảy hai hèn Tập truyện của ngày hôm nay Đến đây đã hết rồi